Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điện thoại di động ra Gọi một cố điện thoại cho Lý Tư Đặc Ở Tây Ban Nha xa xôi Lúc này ở Tây Ban Nha đang là nửa đêm Lý Tư Đặc uống rượu đến say mềm Gọi tên Tiểu Khải Nhi Vừa mới nằm sấp ở trên tường Liền nghe thấy tiếng di động vang lên Lý Tư Đặc đây Anh mơ mơ mang màng nói phí phí em ra lệnh cho anh trong vòng 5 tiếng Lấy máy bay đến Trung Quốc đón em Nhớ kỹ là 5 tiếng Nếu nhu quá thời gian thì không đợi nha Lâm Khải Nhi nằm ngựa ở trên giường áp bá ra mệnh lệnh đối với đối phương Đi đón em ư Lấy từ đào giật mình ngồi dậy Mên say vừa rồi bị lời nói của Lâm Khải Nhi đuổi đi mất lập tức khẩn trường cấp tiếng gọi Em không phải đang ở Canada sao Em vừa ly hôn rồi Phí phí à, anh có muốn em không hả Lâm Khải Nhi lét xéo người ở bên cạnh Chồng trước thân ái về mặt lạnh lùng vừa cười trộm ở trong lòng vừa quyến rũ cười với người bên kia điện thoại Muốn muốn, anh muốn mà. Lý Tư Đằng lập tức nhảy dựng lên cực kỳ hân phấn mà rõm to. Nghe được Tiểu Khả Nhi ly hôn, không hề thuộc về đường trá nữa. Tim của anh lập tức bay lên. Tiểu Khả Nhi tới tìm anh, là bởi vì thích anh hay sao? Nếu như muốn, thì lập tức bay tới đây cho em. Lâm Khả Nhi bá đạo ra lệnh. Để được được, Tiểu Khả Nhi, em chờ anh. Là 5 tiếng, mà không, trong vòng 4 tiếng anh đến có thể bay tới đó. Lý Tư Đằng nghe cả quần áo cũng không kịp thay liền vội vã chạy đi. Nhìn thấy sắc mặt của đường trá tối tâm Cô nghịch ngợm hồn nhiệt tình Về phía điện thoại đã cắt đứt Hồn xong còn cố ý giả hoạt nói Vì à Em thật là yêu anh Anh có yêu em hay không chứ Có yêu nhiều hay không hả Nghe được lời nói của cô Khuôn mặt của đường trá giận đến mức thiếu chút nữa thì biến dạng. Tiểu cả nhi thế nhưng Ở trước mặt anh câu dẫn một người đàn ông khác Thật sự là muốn chọc giận chết anh mà Cường thế nhỏ tới Phía lâm cả nhi Anh ghen tị mà gầm nhẹ Không cho phép em yêu hắn ta. Tôi bây giờ là người tự do. Muốn yêu người nào thì liền yêu người đó. Cũng không mượn anh sen vào nhá. Lầm cái nhi ngạo khí ngẩng đầu. Cô ý nói ra những lời sẽ chọc giận đường trá. Em là bà xã của anh. Giấy thỏa thuận ly hôn anh đã xé rồi. Em chỉ có thể chấp nhận làm bà xã của anh thôi. Đường trá tức giận rống to. Anh không thể nào tiếp tục tỉnh táo. Không thể tiếp tục giữ vững phong độ quân tử của mình. Tràn đầy khen tị mà rống lên. Anh nói là giấy thỏa thuận ly hôn sao? Tôi còn có ở đây nữa nha. Lâm Cả Nhi đầy đường trá ra từ trong ngăn kéo lấy ta tờ đơn mà cô đã ký tên xong rồi ném qua cho anh. Đây, từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Cầm lên tờ giấy thỏa thuận ly hôn ném đến trước mặt mình. Đường trá lúng ta lúng túng nói. Tiểu Cả Nhi, anh sẽ không ký tên đâu. Tùy anh thôi, dù sao tôi cũng không cần tới anh nữa rồi. Lâm Cả Nhi tuyệt không lưu luyến mặc quần áo vào đối với đường trá đang sững sờ cất lời. Tôi muốn đi lớp đầy bao tử, một lần nữa còn phải đi gặp người yêu, không nói chuyện với anh nữa. Nói xong, cô nghịch ngợm lộ ra một nụ cười duyên tràn đầy mị hoặc với đường trá, lắc lắc vòng eo động lòng người bước xuống dưới lầu. Tiểu Khả Nhi muốn đi gặp người yêu, như vậy làm sao được chứ? Đường trá rối loạn tâm trí. Ở trong phòng của Tiểu Khả Nhi ảo não đi tới đi lui, không biết nên dùng biện pháp gì để tới xây chuyển lòng của cô. Ở ngoài, lầm ngạo phong ló đầu vào, Lộ ra nụ cười giống như ác ma Ngày ngang đi tới trước mặt của anh Chú chá Chú có muốn đưa tiểu ma nữ về nhà không? Dĩ nhiên là muốn rồi Lâm Ngọc Phong chỉ mới 6 tuổi Đường chá lo lắng gật đầu một cái Vậy thì để cháu giúp chú Lâm Ngọc Phong tiến đến bên tay của đường chá Rì tay với anh mấy câu Sau đó vỗ vỗ bở vai của anh Không quên cất tiếng dặn thò Tất cả phải làm theo lời của cháu Nếu không cháu sẽ không giúp chú đâu Được rồi, tiểu ác ma Chờ tôi đưa được bà xã về, mới cảm ơn cậu thật tốt. Đừng trá là tức giờ sang lại quần áo của mình, ngành đón trận chiến sắp tới. Chào món chính là mô hình máy bay bản duy nhất nha. Lâm Ngọc Phong thắc ý cười. Đừng trá gật đầu một cái, cường chiều xa đầu của Lâm Ngọc Phong. Cái tên tiểu tư này, cùng với vợ anh Khả Nhi là giống nhau như đúc, bướng bỉnh khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Đừng trá đi xuống dưới lầu, thì Lâm Khả Nhi đang ở trên bàn ăn sáng, Vợ chồng lông vũ mặt đã sớm đến công ty đi làm, mà lâm ngào cùng với bà giá thì ở trong phòng khách loay hoay với hoa cỏ. Vừa nhìn thấy đường trá xuất hiện, lâm ngao lập tức chừng mắt, tức giận nhìn anh. Đường tiểu tử kia, ai cho cậu vào đây hả? Ông nội à, chào tới đón Tiểu Cả Nhi trở về nhà ạ. Đường trá tràn đầy thành ý nói. Tôi không phải là ông nội của cậu. lâm ngào kiên thường hừ nhẹ, Tiểu Cả Nhi nhà tôi sẽ không bao giờ trở về đường ra nữa đâu từ từ nhà cậu ngào mau từ bỏ ý định đó đi. Đừng cháu vội vàng từ trong túi móc ra một chiếc hộp cấm từ bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.